Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Phòng cậu Thành không đóng cửa Hương đi ngang qua Thấy là nên vào xem thử Cô ta tá hỏa khi nhìn thấy cậu Thành đang nằm dưới đất Miệng thì đầy máu tươi Hương thấy sợ hãi Định chạy đi kêu người Vừa tới cửa Đã bị bà thỏa chặn lại Bà hạn theo sau Miệng há hốc như muốn ngất xỉu Trời đất Con tôi làm sao thế này Tỉnh lại đi con Thành ơi! Thành ơi! Bà Hạn ôm đầu của cậu Thành, tay run dày, lay người của anh ta. Còn bà Thòa thì khẩn trương. Để tôi đi gọi thầy Trương. Đi nhanh đi! Bà Hạn muốn đỡ con trai lên giường nằm, nhưng không có sức. Bà ta quay sang quát. Có đứa nào không? Vào đây giúp bà! Hai người thanh niên nghe tiếng bà Hạn vội vàng chạy vào. Tình hình cậu Thành có lẽ không qua khỏi. Nhưng mà bà Hạn một mực không chịu thừa nhận. Khi anh ta được nằm lên giường, bà Hạn chỉ tay vào mặt của Hương đay nghiến. Là mày, là mày giết con tao. Tao sẽ giết mày. Không phải tôi, tôi chỉ đi ngang qua. Không để cho mụ Hương giải thích, bà Hạn nhào tới bóp cổ cô ta. Mụ điên này, bỏ tay tôi ra. Tôi không giết anh ta. Là mày, là mày. Cậu Thiện và Miên lúc này cũng vừa về tới Không thấy bóng dáng của ai trong nhà Phía phòng của cậu Thành có tiếng bước chân vội vã Miên nắm chặt tay của cậu Tận sâu đáy lòng đang rất lo lắng Cậu ơi Chắc không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ ạ Chúng ta đi xem thử Bà Thỏa chạy sồng sộc Thiếu chút nữa thì đụng phải Miên Cậu Thiện kéo cô vào lòng nhíu mày hỏi Có chuyện gì thế Dạ thưa cậu, cậu Thành bị người ta hạ độc rồi à? Miền điếng người, cô có cảm giác cậu Thiện lúc này cũng đơ ra vài giây. Bà Thòa đứng ngay trước mặt cậu, không có chút hoàng sợ nói tiếp. Tôi phải đi gọi thầy thuốc trương, cậu nhanh đến, xem cậu Thành thế nào đi ạ. Bà đứng lại, để tôi kêu người khác đi. Cậu Thiện sợ bà Thòa bỏ trốn, bà ta vẫn thản nhiên lắm, gật đầu đi theo cầu con người bà Thỏa, mưu kế đa đoan lại thêm một người tiếp tục bị hạ độc. Thủ đoạn này liên tục được lập lại. Chẳng nhẽ bà ta không sợ bị phát hiện hay sao? Cậu thiện vẫn nghĩ không ra. Bà Thỏa đi sau lưng của Miên. Cô có cảm giác ánh mắt của bà ta đang quét qua người mình. Miên bất giác đi gần cậu thiện hơn. Bà ta không những không lo sợ gì, ngược lại rất bình tĩnh. Hương bị bà hạn bóp cổ. Đến nỗi mặt mũi đỏ bừng Người làm không có ai dám can ngăn Cậu Thành nằm đó Bà Hạn chỉ còn bắt Hương đền mạng thôi Cậu Thiện bước tới chỗ Hương Đem tay bà Hạn hất ra Cậu về rồi à Bà ta Bà ta muốn giết tôi Mày hại con tao ra nóng nỗi này Mày Mày còn ra vẻ là mày vô can à Bà Hạn nước mắt ngắn dài Chạy tới bên cạnh giường Miên vừa chỉ liếc mắt, đã nhìn thấy cậu Thành cả người đầy máu, mặt mũi biến sắc. Nhất là đôi mắt, vẫn mở trừng trừng. Cô thật sự không dám nhìn tiếp. Cậu Thiện cũng chẳng kém cạnh gì Miên. Cậu đi đến đưa tay vuốt nhẹ. Mắt cậu Thành từ từ khép lại. Bà hạn gào lên đau đớn. Thành ơi, Thành ơi, con không được đi, con không được đi. Bà ta như hóa điên, đem đồ đạc trong phòng đập phá, miệng thì gào thét. Đứa nào, đứa nào hại chết con bà, bà giết hết. Cậu Thiện lúc này kêu người giữ bà hạn lại. Vừa rồi bước vào phòng, cậu chú ý đến chén trà bị vỡ dưới đất. Cậu Thiện bước nhanh, tay cầm lấy ấm trà lên xem thử, vẫn còn ấm. Thầy thuốc trường nhanh chóng có mặt, nhưng đã quá muộn. Cậu Thành đã mất trước khi mọi người tới. Môi anh ta bắt đầu trở nên đen xì. Ông Trương nhìn như vậy chỉ biết thở dài. Cậu ấy bị hạ độc, liều lượng quá mạnh, nên cái chết diễn ra chỉ trong tích tác. Ông Trương, ông xem, trong ấm trà này, có độc có phải không? Nghe cậu Thiện nói, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ấm trà trên tay của cậu. Ông Trương đem trà đổ một ít ra chén, dùng hơi thổi, sau đó Màu sắc bắt đầu thay đổi dần Từ màu vàng chuyển sang màu nâu sẫm Đích Thị là cậu Thành Uống phải cái thứ trà này rồi Là ai? Ai đem ấm trà này vào đây? Bà Hạn rít lên đầy cam phẫn Cậu Thiện quay sang phía bà Thỏa Bà ta cũng đang nhìn cậu Gương mặt không có một chút cảm xúc Cậu Thiện lên tiếng Loại độc này có thành phần Giống với loại trà mà ba tôi uống Có đúng không Thưa cậu Tạm thời chưa thể kết luận được Vì khi ba cậu mất Không có cái gì để đối chứng Thế thì con tôi Con tôi làm sao Nó chết oan ức Trời ơi là trời Oan có đầu nợ có chủ Mày ghét tao thì mày nhắm vào cái thân giả này Tại sao mày hại con tao Bà Hạn vừa nói Vừa muốn lao tới chỗ hương thêm một lần nữa Cô ta quá sợ Nên trốn đằng sau lưng của Miên Gân cổ và cãi lại bà Hạn Tôi không giết anh ta Tôi nói bao nhiêu lần rồi Hả, tại sao bà không tin tôi Bà Hạn dường như không chịu được kích động Bà ta ngất lệm Bà Thỏa nhanh chóng đỡ lấy Giọng buồn buồn nói ngay Thưa cậu, tôi đưa bà về phòng Đi đi Trước mắt phải lo đám tang cho cậu Thành Anh ta chỉ mới 20 tuổi Đã phải chịu cái chết đầy uẩn khúc Cậu Thiện tự tay đứng ra lo liệu Với tinh thần của bà Hạn hiện giờ Chưa chắc đã đủ bình tĩnh Ngôi nhà lại rơi vào trạng thái u ám Màu trắng tang tóc lại xuất hiện Ông Tánh mới mất chưa được bao lâu Còn chưa đủ 49 ngày Trong nhà lại tiếp tục có người ra đi Người ta đồn thổi Nhà ông Tánh đang xuống dốc Còn gì tai nhau Ông Tánh trở về để bắt cậu Thành mang đi Đàm tàng ít người đến viếng lắm Bởi vì ai nấy trong làng đều sợ Bà Hạn cứ ngồi thử ra đó Giống như cây xác không hồn Hai mắt thì sưng húp Bà ta lẩm bẩm gọi tên con trai Bình thường bà ta ngạo mạn bao nhiêu Thì bây giờ bà ta lại như thế Miền cảm thấy rất đáng thương Cậu Thành là tất cả của bà Hạn Dù anh ta sai đường Nhiều lần cãi lời Nhưng bà Hạn đều bỏ qua hết cái chết của anh ta khiến cho bà hạn sụp đổ hoàn toàn Miền rót một cốc nước đưa tới cô nhỏ giọng bà uống một ít nước bà hạn lắc đầu không đụng đến một giọt nước nào cậu thiện đang đi tìm miên có vài việc cần phải làm rõ miên đi theo cậu về phòng và hương là người đầu tiên phát hiện ra cậu thánh chết cô ta cũng được gọi tới ba người ngồi đối diện với nhau Cậu Thiện lúc này lên tiếng Trước khi đến phòng cậu ta Cô làm gì Tôi cùng với bà Hạn ở nhà trên Bàn về mấy màu ruộng Tôi không giết anh ta Thật sự đấy thế thì cô bình tĩnh Cô trả lời hết những câu hỏi của tôi Vâng ạ Hương hít sâu một hơi Hai tay thả lòng Lúc cô và bà Hạn nói chuyện Còn có ai khác không Có bà Thỏa, bà ta với bà Hạn, hùa theo, để mà mỉa mai tôi. Bà ta không rời đi, lúc hai người nói chuyện à? Không có. Hương trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu thiện nhìn Miên, cô thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt của cậu. Miên lúc này mới thốt lên. Phải rồi, Liên đâu nhỉ? Còn Liên, đúng rồi, là nó, là nó giết. Hương đứng bật dậy, miệng không ngừng lầm bầm. Cậu Thiện mãi lo đám tang cho cậu Thành mà quên mất sự tồn tại của Liên. Không ai nhắc đến cô ta, bởi vì trong tiềm thức của cậu, cho rằng bà Thỏa chính là thủ phạm. Bây giờ, Miên nhắc nhở, cậu mới nhớ đến cô ta. Ba người vội vàng chạy tới phòng của Liên, cậu Thiện đạp tung cửa, còn Hương thì hùng hổ xông vào. Còn Liên đâu? Cậu ơi, nó trốn rồi cậu à? Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Để tôi. Em và cô ta về phòng hết đi. Tôi kêu người đi tìm. Cậu thiện dặn dò. Miên nghe lời cậu và không đi theo nữa. Cậu thiện vừa mới rời khỏi. Giọng của bà Hạn lúc này đã quát ầm cả lên. Còn Liên đâu? Nó giết con của bà. Mọi người đâu? Bắt nó về đây. Lúc nãy rõ ràng Miên thấy bà ta ủ rũ Vậy mà tại sao bây giờ tinh thần lại vực dậy mạnh như vậy? Tiếng bước chân rồn dập chạy về phía này. Hương sợ sệt đứng lại gần miên. Bà ta lại nổi điên đấy à? Con Liên đâu rồi? Con Liên đâu? Con Liên, mày trốn ở đâu hả? Bà hạn ráo rác chạy quanh để tìm kiếm. Sau lưng của bà ta còn có bà thỏa nữa. Chắc nó trốn rồi bà. Có khi nào nó về nhà rồi không? Bà mau cho người. Đến bắt nó về Miên thật không ngờ Đến cháu ruột của mình Bà Thỏa cũng chẳng màng Còn bày kế cho bà Hạn bắt về Chắc hẳn bà ta là người vực dậy tinh thần cho bà Hạn rồi Bà Thỏa tự dưng Hướng ánh nhìn về phía của Miên Bà ta hạ giọng nói Cậu thiện đâu rồi Cậu và mọi người Đang đi tìm kiếm Liên Phải giết nó Bà yên tâm Nhiều người đi tìm như vậy chắc chắn là bắt được nó về Cậu Thành sẽ không chết một mình Nhất định bắt nó lên mạng Trong đầu của bà Hạn bây giờ Đã bị những lời độc địa của bà Thỏa thôi miên Bà ta như kẻ vô hồn Chỉ biết gật đầu lia lịa. Bà Thỏa chậm rãi lục phòng Lục tung quần áo lên Bà ta và Liên ở chung Quần áo chất đầy cả tủ. Ai cũng chăm chú xem bà ta muốn làm cái gì Miên thấy mình còn quá non nớt so với những người đang đứng ở đây. Thật giả lẫn lộn, cô không nhìn ra được. Bà Hạn lúc nãy còn đau khổ nhưng bây giờ lại rất hung dữ mở miệng ra là đòi giết người. Còn Hương cô ta vẫn đứng sau lưng của Miên thái độ có phần dè chừng. Nghĩ đến liền cô thấy nặng lòng. Chẳng nhẽ cô ta hận cậu Thành đến mức giết anh ta bằng thủ đoạn tàn độc đó sao? Bà ơi! Tôi tìm được thứ này trong áo của con Liên. Đâu đâu? Đưa tao xem. Bà Thỏa cầm gói bột màu nâu sẫm đưa cho bà Hạn. Gương mặt ngạc nhiên một cách giả tạo. Bà Hạn lúc này hét lớn. Còn khốn nạn! Bà ta chỉ gào lên một tiếng sau đó ngất xỉu đi. Miên đứng gần đấy vội vàng đưa tay ra đỡ. Sau khi đưa bà Hạn về phòng nghỉ ngơi, Miên cũng về phòng của mình khóa cửa cẩn thận để chờ cậu thiện quay về. Nhưng còn Hương, cô ta chưa thỏa mãn, cô ta đợi mọi người đi về phòng, sau đó vào phòng của Liên thêm một lần nữa. Hương thấy lạ, tại sao bà Thỏa lại không bênh vực cháu gái của mình, một mực dồn cô ta vào chỗ chết. Hương nhìn đống quần áo của Liên nằm tung tóe dưới đất, cô ta dẫm lên và đi tới mở cánh cửa tủ. Này cô, cô muốn tìm cái gì? Giọng nói của bà Thỏa vang lên. Hương giật điếng người, bà ta giống như âm hồn bất tán, luôn luôn xuất hiện bất ngờ. Hương quay lại cáu gắt. Tôi chỉ muốn tìm kỹ lại một lần nữa, xem có bỏ sót cái gì không thôi. Chả có ai giết người, mà để lại dấu vết cho cô đi tìm. Bộ bà giết người rồi à, tại sao bà biết rõ thế? Câu nói của Hương không làm cho bà thỏa tức giận, ngược lại bà ta còn cười mỉm. sau đó đáp lời ngay. Nếu như tôi muốn giết ai đó Thì cô chính là người cuối cùng Mộng điên này Hương nói xong vùng vằng bỏ đi Cô ta đâu biết lời nói vừa rồi của bà Thỏa là thật Cậu thiện cùng với đám thanh niên chia nhau ra đi tìm Cả một buổi chiều nhưng không thấy bóng dáng của Liên đâu Cô ta trốn kỹ quá rồi Phải nhanh chóng tìm cho bằng được Cậu thiện không giống bà Hạn Ép cô ta phải đền mạng Cậu chỉ muốn hỏi rõ xem Liệu có phải là bị bà thỏa Xúi dục cô ta làm không Dạ Thưa cậu là không có Bên đấy bọn em tìm hết rồi à Đã đến cuối làng Nhưng mọi thứ mà Liên để lại Vẫn còn lấp lửng Chưa thể nào khẳng định được điều gì Cậu thiện kêu mọi người đi về Vì bây giờ trời cũng ngả bóng Để Miên ở nhà một mình lúc này Cậu không yên tâm Miên không dám ra ngoài Và không có ai đến tìm cô Phòng Miên kế bên phòng của bà Thỏa, cô hơi sợ. Bên ngoài không nghe bất kỳ âm thanh nào, giống như một nơi hoang vắng. Tiếng bước chân khẽ khẽ, nhẹ đến mức Miên không nghe thấy. Người bên ngoài hướng ánh nhìn đầy phức tạp vào phòng của cô, như muốn xuyên thấu qua cánh cửa im lìm. Miên thấp thỏm không yên. Cô thắp cho má ném nhang, mong má phù hộ cho cậu thiện, sớm tìm ra chân tướng. Còn Tân... Anh ta đứng trước phòng của Miên rất lâu, nhưng lại không gọi cửa. Bản thân anh ta muốn cái gì, chính anh ta còn không rõ. Có thể hoàn cảnh của Miên và anh ta giống nhau đều là tầng lớp thấp bé trong xã hội, nên có sự tương thông. Tần mê mẩn nụ cười tươi giói của Miên lúc mà cô gặt lúa ngoài đồng. Cô không ngại khó, không ngại khổ, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Chính cái sự lạc quan ấy đã khiến cho Tân có thêm niềm tin vào cuộc sống. Anh ta muốn giống như cô, lúc nào cũng mỉm cười. Tuy nhiên tạo hóa lại bàn tặng cho mỗi người một cuộc đời khác nhau. Với Tân, anh ta không thể nào lạc quan được. Bởi vì trong mắt mọi người, anh ta xấu, xấu đến thậm tệ. Tại sao đều cùng là một người, nhưng ngoại hình lại trái ngược nhau đến như vậy. Cậu thiện đẹp trai cao giáo, cả khối người say mê. Còn Tân, Tân cùng ba với cậu thiện, nhưng tại sao chỉ nhận được những ánh mỉa mai và xa lánh? Bá của Tân nói rằng, anh ta sinh thiếu tháng, nên có hơi thấp bé, nhẹ cân, từ nhỏ anh ta sống lang bạc cùng với một người xa lạ. Tân chỉ biết mặt má khi mà anh ta vừa tròn 16 tuổi. 16 năm như sống trong địa ngục, người đàn bà được trả công để chăm sóc cho anh ta, không khác gì ác quỷ. Mụ ấy lúc vui thì có cơm ăn, lúc buồn lại lôi anh ta ra đánh. Đánh đến khi nào, hà lòng hà dạ mới thôi. Vậy nên tính cách quái gở của Tân cũng được hình thành từ đó. Anh ta thích miên, chỉ muốn chiếm cô là của riêng mình. Bất kỳ ai cũng không được cướp mất. Cậu đứng đây làm gì thế? Cậu thiện không mấy thiện cảm với Tân. Không phải vì dáng vẻ xấu xí của anh ta... Mà là xuất phát từ nội tâm Tân được nhận vào làm lúc 16 tuổi Khi ấy anh ta trông rất đáng thương Quần áo rách dưới cả người đầy rẫy những vết sẹo, Bởi vì những trận đòn roi Tân được ba cậu dẫn về Còn nói rằng giao việc coi ngó đồn cao su cho anh ta Lần đầu tiên gặp Tân Cậu thiện này sinh ra một loại cảm giác chán ghét Cậu không hiểu tại sao Mặc dù anh ta làm việc ở đây cũng rất lâu rồi Nhưng một chút tình cảm Cậu Thiện dành cho anh ta cũng không có. Tần cuối đầu, anh ta không trả lời câu hỏi của cậu Thiện, mà làng sang một hướng khác. Phòng này là của ai thế cậu? Miền nghe tiếng cậu Thiện bên ngoài vội vàng mở cửa ra và cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tân cũng có mặt ở đây. Cậu Thiện bước tới chỗ miên, nắm tay của cô dơ lên và khẳng định dứt khoát một câu. Cô ấy... Sẽ là vợ của tôi. Tần nghe xong. Người anh ta run lầy bầy. Anh ta đang rất tức giận. Nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Anh ta chỉ muốn chặt đứt. Nhận thấy sự bất thường. Cậu thiện trở nên nghiêm khắc. Và hỏi ngay một câu. Còn việc gì nữa không? À dạ không. Tôi xin phép đi làm việc. Miền hơi thắc mắc. Cậu thiện trước giờ chưa lạnh lùng với ai như vậy. Hình như cậu không thích Tân thì phải. Anh ta vừa đi, miên khẩn trương kéo tay cậu vào phòng. Tình hình thế nào rồi cậu? Cậu có tìm được Liên không? Vẫn chưa. Có khi cô ta về nhà rồi. Bà Thòa cũng nói như thế. Bà ta một mực, muốn dồn Liên vào đường cùng. Em thấy bà ta nhẫn tâm quá. Em đừng có phát sinh lòng tốt không đúng chỗ. Phàm là người có dã tâm, ai cũng xấu như nhau thôi. Cậu Thiện muốn Miên hiểu, dù Liên không thực sự muốn giết cậu Thành đi chăng nữa, hay cô ta bị lừa, thì kết quả cũng đã xác định rồi. Nếu trong đầu cô ta không nghĩ đến lợi ích, tham vọng, thì đã chẳng hành động như vậy đâu. Cậu Thiện ôm Miên vào lòng. Cậu dặn đi dặn lại cũng không được đồng cảm với ai trong gia đình này. Cậu sợ cô bị lừa. Miên biết cậu đang suy nghĩ cho mình, nên là cô hứa sẽ nghe lời của cậu. Thế ngày mai, cậu lại qua nhà để tìm Liên à? Ừ, phải tìm được cô ta càng sớm càng tốt. Đây là manh mối cuối cùng, mới có thể lật tẩy được bộ mặt thật của bà Thỏa. Bà ấy vẫn bình tĩnh lắm, như là không liên quan gì tới mình. Bà ấy còn xúi dục bà Hạn, lấy mạng của Liên. Cậu ơi, cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Em lo cho cậu quá. Cậu Thiện nghe xong mỉm cười và hôn lên tóc của Miên. Cậu nói để cho cô đỡ lo. Tôi còn chưa cưới được em. Nhất định không để bản thân mình gặp chuyện. Miên vùi đầu vào vai của cậu. Chỉ mong sóng gió qua đi bình yên lại đến trong ngôi nhà này. Cậu Thiện ôm Miên thế này. Lòng tĩnh tâm đến lạ. Cậu không suy nghĩ gì. Chỉ có nghỉ ngơi một chút. Miên này Tối nay em chuyển sang phòng của tôi nhé. Sao vậy được? Em ở đây cũng được mà. Tôi không muốn người khác có ý với em. À, cậu đang nói anh Tân đi à? Anh ta không có ý gì đâu. Lúc trước hay giúp đỡ em. Cậu thiện buông miên ra. Cậu thở dài, sau đó đột nhiên mỉm cười nói. Tôi là đàn ông, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, tôi cũng biết đâu là tình địch của mình chứ tiếng tụng kinh gõ mõ chợt vang lên. Bà Hạn Thành rất nhiều thầy về để cầu siêu cho con trai mình, từ sáng đến tối, mỗi lúc lại nghe vang vang. Cậu Thiện lên nhà trên xem thử như thế nào, còn Miên thì đem đồ đạc chuyển qua phòng của cậu. Cô cầm di ảnh của má vuốt ve, miệng lẩm bẩm. "Má ơi, má phù hộ cho cậu Thiện nhé." Miên không xin cho mình, cô chỉ xin cho cậu Thiện. Biển nào biết nguy hiểm, luôn rình dập xung quanh cô, bất kỳ ai cũng bị cuốn theo cơn thịnh nộ của bà Thỏa. Cậu Thiện muốn có cơ hội gặp riêng bà Hạn, nhưng lúc nào bên cạnh bà ta cũng có người theo sát. Bà Thỏa giống như cái bóng, gọi một tiếng đã thấy xuất hiện ngay. Thấy cậu Thiện về tay không? Bà Hạn thất vọng lắm, không hiểu tại sao trong đầu của bà ta đang nghĩ cái gì. Chuyển sang nghi ngờ cậu Thiện. Này cậu, có phải cậu sai khiến con Liên nó làm không? Bà tự ngẫm lại xem, ai mới là người có thể sai khiến cô ta? Cậu hận má con tôi từ đó đến giờ. Nếu không phải là cậu thì là con Hương. Hai người đã thông đồng với nhau. Bà Hạn nằm trên giường rít lên từng chữ. Bà ta muốn ngồi dậy. Bà Thỏa vội vàng, nâng lưng. Cậu Thiện chỉ muốn đến cảnh cáo bà Hạn. Đừng có tin tưởng quá mức người đang thân cận mình. Cậu có ý tốt muốn nhắc nhở. Nghe hay không là tùy bà ta. Buổi tối trong ngôi nhà này, không khí lại càng ảm đạm hơn. Không có ai ăn cơm hết. Miên đành lấy thức ăn đem vào phòng cho cậu thiện. Cậu vừa mới tắm xong, tóc đang còn ướt. Thấy Miên đến, cậu lười biếng ngồi xuống ghế, đưa khăn cho cô. Em lau tóc giúp tôi với. Miền phì cười, cô nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Tóc của cậu mềm quá, chạm vào thích thật. Cậu thiện nheo mắt, vẻ mặt thích thú, hưởng thú. Em biết chúng ta thế này, giống gì không? Em không biết. Ngốc cả, giống vợ chồng. Miền nghe xong thì xấu hổ, đánh vào vai của cậu một cái. Cậu thiện giả vờ kêu đau, còn bắt đền cô. Còn ngoài cửa. Tần đang đứng lặng một góc, nghe tiếng chiêu đùa của Miên và cậu thiện, cả người anh ta đang tăng sát khí. Bà thỏa chờ người trên giường ngủ say, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Ngày mai kiểu gì cầu thiện cũng tìm được liên. Cô ta về nhà chứ không thể nào đi đâu hết. Bà thỏa đoán trước nên tính kế thoát thân. Bà ta đi rất nhanh, hướng đến ngôi nhà nhỏ phía sau. Màn đêm luôn tạo điều kiện thuận lợi cho những âm mưu và toan tính. Giọng nói thiếu kiên nhẫn cất lên. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Bà cứ đi trước đi. Tôi còn có việc chưa giải quyết xong. Việc gì? Có phải con lưu luyến cái con miền đó không? Lời bà Thỏa không được đáp lại. Người như bà ta cũng có lúc thở dài. Má sẽ nghĩ cách đưa nó theo. Chỉ cần con nghe lời Nó sẽ thuộc về con Năm đó khi biết mình mang bầu Bà Thỏa lấy lý do về quê chăm sóc má Biệt tích một năm trời Bà ta lén lút sinh đứa bé ra Sau đó thuê một người để chăm sóc Khi còn được ông Tánh yêu thương Bà muốn cái gì thì được cái đó Tiền bạc vòng vàng Không thiếu một thứ gì Bà Thỏa không cam lòng Khi nhìn thấy ông Tánh có người phụ nữ khác Sau đó sinh con xong Bà ta liền quay lại Bà ta nhẫn tâm Bỏ đứa bé chưa đầy một tháng tuổi Cho một người xa lạ chăm sóc Ông tánh không biết mình và bà Thỏa Có một đứa con với nhau Mãi cho đến khi vợ mất Cậu thiện thì không nói được Ông ta bắt đầu muốn có thêm một đứa con Thời cơ của bà Thỏa lúc này đã tới Bà ta tìm đến Và nhận lại con trai của mình Cũng từ đó Số phận của Tân chính thức thay đổi thoát khỏi cuộc sống mà anh ta xem là địa ngục ông Tánh vui mừng khi biết mình có một đứa con trai đang lưu lạc nhưng mà niềm vui ấy không được trọn vẹn khi nhìn thấy Tân anh ta gầy gò xấu xí, chả có chút gì là giống ông Tánh hết bà Thỏa nói rằng cuộc sống nghèo khổ đã khiến cho con trai của họ trở nên như vậy ông Tánh nghe mãi cũng động lòng, đón Tân về giao việc ở đồn cao su cho anh ta Bà Thỏa chỉ tạm hài lòng với cách sắp xếp đó của ông Tánh. Trong mắt mọi người, má con bà ta chỉ mang thân phận người ở. Bà Thỏa nào có chịu cam tâm. Khi ông Tánh cưới thêm vợ mới, đó cũng chính là lúc bà ta nổi giận thật sự. Mỗi người trong gia đình này đều dệt một giấc mộng. Những thứ xa hoa phù phiếm đã khiến cho họ đánh mất linh hồn và tội ác dần trỗi dậy. Ngay lúc bà Thỏa muốn ra tay giết ông Tánh thì lại có người lót đường giúp mình. Cậu Thành âm mưu bỏ thuốc mê vào trong canh. Ngoạt nỗi, anh ta lại bị bà Thỏa phát hiện. Bà ta âm thầm hoán đổi đổ tội ác lên đầu của cậu Thành. Cái chết của ông Tánh giống như một điểm báo. Mối tình thù trong quá khứ chính thức kết thúc ở hiện tại. Bà Thỏa không định giết thêm ai đâu nhưng có những người Khiến cho bà ta phải suy nghĩ lại Tần xấu xí mà kệ Trong mắt của bà Con trai mình luôn đẹp nhất Bà ta muốn dùng tình thương của mình Để bù đắp 16 năm Mà bà ta bỏ rơi tân Nhưng tình thương của một người mẹ Không nhất thiết là vì con Mà tước đoạt mạng sống của một người khác Bà Thỏa không chấp nhận Ai xỉ nhục con trai của mình Mà cậu Thành chính là người Mà năm lần bày lượt Dùng những lời lẽ khó nghe để châm biếm Mỉa Mai Tân Tỉnh mộng chỉ cần một cái chớp mắt Bà Thỏa chả cần cái gì nữa Hai má con bà ta sẽ mang theo tài sản lớn để rời khỏi đây Sống một cuộc đời mà bà ta hằng mơ ước Lúc này giọng nói của Tân vang lên Tôi nói cho bà nghe Bà không được làm hại đến Miên Bà biết Cứ nghe theo kế hoạch của má Thì con Miên Nó sẽ được an toàn tiếng con mèo hoang nào đó lại kêu lên hai người kia cũng im bặt trong bóng tối đôi mắt sáng quắc vẫn luôn chăm chú theo dõi má con nhà bà thoa còn người đèn thẫm kia chứa đựng một sự điềm tĩnh lạ lùng có những người vẫn cố chấp chưa chịu tỉnh vẫn ôm cái giấc mộng phù hoa đến giây phút cuối cùng miên không ngủ được cô khẽ chờ mình sợ làm cho cậu thiện tỉnh giấc nên không dám cựa mạnh Cậu Thiện lúc này lên tiếng ngay Miên, em không ngủ được sao? Dạ, em làm cậu tình mất rồi Cậu Thiện ôm Miên vào trong lòng Áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu Miên thấy bình yên quá đỗi Cô thủ thì Cậu ơi, cậu đang nghĩ cái gì thế? Em đoán thử xem Để em đoán nhé Cậu đang nghĩ sẽ làm gì với bà Thòa có đúng không? Cậu thiện hôn lên trán của Miên Một tay để cô gối đầu lên Tay còn lại thì vuốt ve tóc của cô Hơi thở ấm nóng Phà vào tai của Miên Em quả nhiên là hiểu tôi nhất Tôi đã dặn người canh chừng bà ta rồi Bây giờ chỉ mong trời mau sáng Miên này Đợi tôi xử lý ổn thỏa mọi chuyện Em gả cho tôi liền nhé Cậu Cậu không đợi được nữa à Không Tôi chỉ muốn cưới em ngay lập tức thôi Để người khác nhòm ngó Tôi khó chịu lắm Cậu nhỏ nhen thật đấy Người ta chỉ mới nhìn em có một tí Mà cậu để trong lòng rồi Miền ngẩng đầu Cầm của cậu Thiện đang đặt lên trán của cô Cả hai cùng nhìn nhau cười mìm Em gà cho tôi Tôi tặng em lại Quãng đời còn lại Chúng ta sẽ sinh con Cùng nhau nuôi dạy chúng Và nhìn chúng trưởng thành Rồi cùng nhau già đi Em thấy như thế đủ hạnh phúc chưa? Quá đủ rồi cậu ạ. Nhưng em lại chưa từng nghĩ đến điều này. Có một việc khiến cho tôi lăn tăn. Việc gì thế cậu? Khi tôi 60 tuổi, em chỉ hơn 40. Tôi sợ mình già đi không còn sức để bảo vệ em. Khi còn trẻ cậu bảo vệ em, lúc về già thì em chăm sóc cậu, như thế là công bằng rồi còn gì? Mắt của Miên lúc này đã ngấn nước, cô không muốn cậu nhanh già đâu, cậu phải luôn ở bên cạnh Miên cơ. Ồ sao thế này, sao em lại khóc? Em, em thương cậu rất nhiều, cậu phải nhớ đấy. Tôi biết mà, đừng khóc, tôi thương. Miên gật đầu nhưng mà nước mắt vẫn rơi lã trã, không hiểu tại sao Miên lại cảm thấy bất an vô cùng. Cậu thiện hôn lên mắt của Miên, gạt đi những giọt nước mắt to tròn, giống như pha lê vậy môi cậu khẽ lướt qua môi của cô một sự khao khát mãnh liệt bùng lên miên choàng tay lên cổ của cậu kéo gần khoảng cách hai người cậu thiện cười khổ hơi thở có phần gấp gáp này em có biết mình đang làm cái gì không hả không phải là cậu nói cậu thương em à em cậu thiện cứng đơ người miên đang hôn cậu nụ hôn chất chứa hết can đảm của cô không để cho miên phải chủ động Cậu thiện nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng mịn màng Mỗi nơi cậu lướt qua Dạo rực như có ngọn lửa thiêu đốt Miên mềm nhũn trong ngực của cậu Nụ hôn vừa rồi làm cho cô hít thở không thông Mặt đỏ ửng lên Đi ngủ cậu nhé Cậu thiện đang lâng lâng, Tay chạm vào bầu ngực căng tròn của miên Rồi lại phải ngưng lại Cô gái nhỏ này quả nhiên làm khó cậu Đốt lửa nhưng lại không chịu dập đi Giọng của cậu khàn đặc Tôi hết buồn ngủ rồi Em xem Chúng ta có nên tiếp tục không Nhưng mà em buồn ngủ mất rồi miên nhanh chóng nằm xuống Kéo chăn trùm kín đầu Vừa rồi cô chủ động Nhưng cuối cùng không có gan để tiếp tục Tim của cô đang còn đập dữ rồi Cảm giác vừa rồi thật là khó tả miên cười tùm tìm Còn cậu thiện Giống như được cho quà rồi bị đòi lại vẫn còn ngồi đơ ra đó em giỏi lắm lần này tôi tạm tha đấy lần sau nhất định tôi phải phạt em cậu phạt em cái gì cơ miền hé mở mắt ra ngây thơ hỏi lại cậu thiện bật cười nhìn cô thế kia cậu không biết phải phạt cái gì những tia nắng đầu tiên bắt đầu le lói âm thanh ngày mới đánh thức cậu thiện Nhìn cô gái trong ngực đang còn ngủ say Cậu có chút không nỡ Nhưng cậu phải đi Phải tìm được Liên Để kết thúc những chuỗi ngày u ám này Cậu nhẹ nhàng rút tay về Lấy gối kê đầu của Miên Bên phía bà Thỏa Cậu phân công hai người canh trừng trước cửa Không cho bà ta ra ngoài Cậu thiện cùng đám thanh niên qua làng bên Hỏi thăm đường đi đến nhà Liên Từ đây qua bên đó Phải đi mất nửa ngày cậu hối mọi người phải đi thật nhanh bà thỏa đêm qua không hề chợp mắt bà ta vẫn bình thản ngồi trong phòng uống trà dáng vẻ không hề sợ sệt chút nào dường như đã đoán được cậu thiện sẽ cho người giám sát mình bên ngoài giọng của bà hạn thay thế tụi bay đang làm cái gì thế hả mở cửa ra cho tao ngay dạ không được thưa bà cậu thiện dặn dò rồi Bất kỳ ai cũng không được mở cửa. Hay thật, thế nó đâu rồi? Cậu Thiện đi bắt kẻ giết con trai của bà rồi. Nếu như bà biết điều, thì bà vào trong nhà đi. Đừng có đứng ở đây, là lối om sòm. Hương xuất hiện đúng lúc, cô ta nhìn cánh cửa phòng bà Thỏa bị khóa, mỉm cười nói. Bà Hạn đang muốn tìm bà Thỏa, hiện giờ bà ta giống như quân sư, nói cái gì bà Hạn cũng nghe theo. Bà có biết tại sao cậu Thiện lại cho người canh chừng bà ta không? Cháu gái bà ta có tội, đương nhiên là bà ta cũng liên quan. Sao bà ngu thế hả? Mày... mày chửi ai? Con trai của bà mới mất, bà làm ơn tu tâm dưỡng tính đi. Tạo cho anh ta chút phúc đức. Nói không chừng, anh ta ở dưới đấy, còn có thể mỉm cười đấy. Mày... Mọi khi có mặt bà Thỏa, Bà ta sẽ đáp trả lại Hương ngay. Bà hạn vì vậy nên rất cần bà ta lắm. Bà Thỏa bên trong nghe rõ những lời diễu cợt của Hương, xem như cô ta mạng lớn. Bà Thỏa muốn lấy mạng của Hương, sau đó mới rời khỏi đây. Nhưng bị con trai cản lại. Khi bàn tay đã nhuốm quá nhiều máu, thêm một người nữa cũng chả sao. Với bà Thỏa, Hương không đáng sống. Còn Liên Sau khi vô tình hại chết cậu Thành Cô ta bỏ chạy về nhà Bà má của Liên không biết chuyện gì Thấy con gái như người mất hồn Sợ sệt cứ trốn mãi trong phòng Bèn tra hỏi cho rõ đầu đuôi Họ không ngờ bà Thòa lại xảo quyệt đến như vậy Dù sao cũng là con cháu trong nhà Nỡ lòng nào Lại hại con gái của họ Mang tội danh giết người Bà má của Liên lo lắng tính kế đưa con gái đi trốn Định bỗng sáng nay dẫn Liên đến nhà một người bà con ở tạm. Đợi mọi chuyện lắng xuống mới cho Liên quay về. Má ơi! Đi chưa má? Đợi bà con một tí. Ông ấy phải sang nói trước một tiếng. Chắc là cũng sắp về rồi. Liên nôn nóng ngóng ra cổng. Cô ta điếng người khi nhìn thấy cậu thiện cùng với đám thanh niên kia đến nhà mình. Liên khẩn trương. Má ơi! Chết con rồi, cậu thiện, cậu thiện đến bắt con rồi. Trời ơi, mau chạy ra sau trốn đi, để đây cho má lo. Má con của Liên Hoàng hốt, cô ta vừa chạy đi khuất, thì cậu thiện cũng bước vào nhà. Cậu là ai? Ừ, cậu đến đây có việc gì? Con gái của bà đâu rồi? N nó... nó đi ở cho nhà ông tánh rồi, từ hồi tới giờ có thấy về đâu nhìn dáng vẻ ấp ống của bà ta cậu thiện không hỏi tiếp cậu giơ tay đám thanh niên hiểu ý lập tức chia nhau ra đi tìm liên các người làm cái gì thế hả không được bắt con gái của tôi nếu như bà không muốn con gái của mình mang tội danh giết người bà bảo cô ta ra đây gặp tôi oan quá cậu ơi nó còn trẻ người non dạ bị người ta lừa mà không biết xin cậu Xin cậu đừng có bắt nó đi Cùng với tiếng khóc lóc nài nỉ của má Liên Giọng của Liên la hét inh ỏi phía sau nhà Liên bị siết chặt tay Vùng vẫy không được Cô ta la đến khàn cổ Miệng không ngừng kêu an Cậu thiện đứng giữa nhà Không có chút cảm xúc nhìn Liên Cậu lên tiếng hỏi ngay Cô có muốn chết theo cậu Thành hay không? Thì nói ra sự thật đi cậu ơi, con không muốn chết. cậu tha cho con. liên quỳ gối, ôm lấy chân của cậu thiện để cầu xin. cô ta đang hoảng sợ lắm. cậu thiện chỉ muốn cô ta nói ra tất cả, chứ không có ý gì khác. dọa vài câu cho liên sợ, xem mặt mũi cô ta thế kia, chắc chắn là không dám nói dối. cậu thiện lên tiếng. tôi cho cô một cơ hội, nói ra sự thật ngay bây giờ. dạ thưa cậu. Con bị bà thỏa lừa. Bà ta nói với con rằng có mấy lá bùa rất linh. Chỉ cần đốt rồi bỏ vào trong thức ăn đem cho cậu Thành thì sẽ khiến cho cậu ta yêu con say đắm mà. Cái lá bùa đó là bà ta đưa cho cô sao? Dạ không. Con vô tình phát hiện ở cái dương bà ta giấu trong tủ. Trong đó có rất nhiều vàng. Ban đầu đúng là con không biết gói bột đó là gì. Nghe bà ta nói đó là bùa. Nên con đã lấy và bỏ vào trong trà. Thưa cậu, con chỉ muốn cậu Thành yêu mình. Con không ngờ, đó là thuốc độc. liền vừa nói vừa khóc nấc lên. Má cô ta quỳ xuống cạnh con gái. Nước mắt cũng giàn rùa. Thưa cậu, con gái tôi không dám giết người. Đều tại người đàn bà kia hết. Tầm địa độc ác xối dục nó. Xin cậu tha cho con gái tôi. Nó biết lỗi rồi thưa cậu. Cậu Thiện đã biết trước đáp án này. Trong chuyện này Liên vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân. Chỉ trách cô ta có quá nhiều tham vọng. Cậu Thiện không muốn chậm trễ thêm. Dẫn Liên về nhà để đối chứng. Ba mặt một lời để kết tội bà Thỏa. Và Liên cũng không trốn tránh. Cô ta hứa rằng sẽ vạch trần bà Thỏa. Biết cái gì sẽ nói cái đó. Không lừa dối mọi người. Lúc Miền thức dậy thì bên cạnh trống trơn. Cô biết cậu Thiện đã đi rồi. Miền đến phòng bà Thòa xem tình hình thế nào. Khi thấy cậu Thiện cho hai thanh niên đứng trước cửa phòng canh chừng thì cô cảm thấy rất yên tâm. Còn Miền đâu? Còn Miền đâu rồi? Miền nghe giọng của bà Hạn đang yếu ớt gọi tên mình thì cô liền lên nhà xem thử. Bà ta đang ngồi trên ghế hai mắt lim dim tay không thể nào nhấc được chén trà bà gọi con à? bà bị làm sao thế này cậu thiện đã về chưa có phải đi tìm con liên không dạ thưa bà cậu sang nhà liên từ sáng sớm hiện tại chưa về sự thật về cái chết của cậu thành sắp được phơi bày rồi à mày nói như vậy là sao có phải mọi người giấu tao chuyện gì không Còn hướng nó cũng bóng gió. Nhưng tao không hiểu cái gì. Không phải không hiểu, mà bà ta thực sự không chịu hiểu. Bà Thỏa đã chiếm được lòng tin từ phía của bà Hạn quá lớn. Đến nỗi con trai bà ta chết bất thường như vậy, mà bà ta vẫn cứ tin là một mình liên làm Người ngoài cuộc thì luôn luôn sáng suốt hơn là người trong cuộc. Bà Hạn cứ tự cho mình thông minh. Nhưng cuối cùng, lại bại dưới tay của bà Thỏa. Bà vẫn cho rằng, một mình Liên là thủ phạm sao? Từ trước tới giờ, bà không nghi ngờ bà thỏa, mặc cho bà ta tự tung tự tác. Bà thỏa thì có liên quan gì? Chính bà ấy nói tao mới biết, con Liên chính là thủ phạm. Thôi được rồi, nếu bà đã nói như vậy, thì cứ chờ cậu thiện về, mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi. ngay lúc này, ngoài cổng, đám người của cậu thiện đã về tới nơi. Miền thờ phào, cuối cùng cũng tìm được Liên rồi. Bà Hạn lập tức đứng bật dậy, hai mắt căm phẫn nhìn ra ngoài. Còn Liên sợ sệt, nấp sau lưng của cậu thiện. Bà Hạn hung dữ lắm, như muốn băm bằm cô ta ra. Kỷ này mày chết chắc rồi, mày, mày còn dám trốn à? Bà Hạn định lao tới phía của Liên, chỉ cách có vài bước chân đã bị cậu thiện ngăn lại. Cậu nói lớn tiếng, khiến cho bà ta giật mình. Muốn biết con trai của bà vì sao chết, thì bà bình tĩnh đi. Dạ thưa bà, không phải là con chủ mưu giết cậu Thành đâu à, là bà thỏa suối con. Bà tha cho con đi, bà đừng có giết con mà. Bà vừa nói cái gì? Bà thỏa ư, tại sao lại suối mày? Liên kể lại như đúng những gì cô ta đã nói trước đó với cậu Thiện, bà hạn suy sụp tinh thần, loạn troạn, ngã ngồi xuống ghế. Tiếng bước trần vội vã chạy về phía này, một giọng nói khẩn trương, kèm theo là một sự lo sợ. Cậu ơi, dạ thưa cậu, bà thỏa trốn đi rồi ạ. Cái gì? Bà ta nhân lúc bọn em đi ăn cơm, đánh cô Hương rồi bỏ trốn thưa cậu. Cậu thiện không kịp trở tay, cứ tưởng hôm nay sẽ bắt bà ta nhận tội, nhưng không ngờ lại để cho bà ta trốn thoát. Cậu vội vàng chạy tới phòng bà thỏa để xem tình hình. Trước cửa Hương ngất lịm Chán cô ta còn dớm máu Cậu thiện cho người dìu cô ta về phòng Bà Thỏa không kịp mang theo thứ gì Hầu như mọi đồ đạc trong phòng Đang còn y nguyên Cậu thắc mắc Liệu một mình bà ta có thể nào Thoát khỏi đây một cách hoàn hảo như vậy Cậu hỏi hai người canh cửa Từ sáng tới giờ Có ai xuất hiện trước căn phòng này không Dạ có thưa cậu Có bà Hương à Lúc nãy Hương đến, bảo là hai người bọn họ cứ đi ăn cơm, để đó cho cô ta canh chừng bà Thòa. Trời cũng trưa rồi, lại được cô ta cho phép, nên hai thanh niên kia mới dám đi. Ai ngờ lát sau quay lại thì thấy Hương bị đánh ngất xỉu, cửa phòng mở toang, tìm khắp nhà cũng không thấy bà Thòa đâu. Cậu thiện nghe xong cảm thấy rất lạ. Hương chắc chắn dính dáng đến việc bà Thòa bỏ trốn, cô ta không tốt bụng đến mức đứng canh cửa giúp cho người khác đâu. Miên lúc này ở nhà trên lo lắng không yên Bà Hạn như chết lặng ngồi yên một góc Còn Liên thì vẫn bị trói ở giữa nhà Cậu Thiện vừa mới trở lại Miên vội vàng hỏi ngay Bà ta trốn rồi à cậu? Ừ, bà ta trốn rồi Thế này nhá Em về phòng đi Em phải nhớ lời tôi dặn Ai gọi, em không được mở cửa Dạ vâng, thưa cậu Cậu Thiện không muốn Miên gặp nguy hiểm Trước mắt để cô ở yên trong phòng cậu vẫn hơn Còn Hương thì chưa tỉnh Không thể hỏi được gì lúc này Vậy nên cậu cho người đi tìm bà Thỏa trước Tìm được Liên thì bà Thỏa lại biến mất Cậu thiện lúc này Dối như tơ vò Muốn kết thúc câu chuyện này Cũng không dễ Trong căn nhà lộp sụp của bà ẩn Tất cả các cửa đều được khóa Hai bóng người thì thầm to nhỏ Bà tính sẽ đi đâu chưa Tôi tính rồi, đợi thằng Tân nữa thôi. Là má con tôi rời khỏi chỗ này, không bao giờ quay lại. Còn số tiền này tôi cho bà. Thôi, tôi không nhận đâu. Bà ẩn từ chối không nhận tiền. Hai người cũng coi như thân thiết. Nhưng bà ẩn không biết người bên cạnh mình nhẫn tâm cỡ nào. Còn giúp bà ta mấy lần. Chủ yếu cũng vì tiền. Bà thỏa hay sang may quần áo, mỗi lần đều đưa thêm. Lâu dần mối quan hệ giữa hai người được hình thành Bà Thỏa trốn khỏi nhà ông Tánh Liền chạy tới đây Đợi con trai của bà ta xong việc Rồi bà và con trai cũng chạy đi luôn Bây giờ có thời gian Bà Thòa ngồi nghĩ lại Việc mình bỏ trốn khỏi đó một cách dễ dàng Bà thấy có điểm rất khả nghi Một người mưu kế Hiểm sâu như bà ta Không bao giờ nhịn nhận sự việc Một cách đơn giản được Tại sao Hương lại tạo cơ hội cho bà ta Câu trả lời, chỉ có mình cô ta biết. Nghe nói hương tỉnh, cậu thiện lập tức đến phòng của cô ta. Tưởng cậu lo lắng cho mình, hương vui lắm. Nhưng còn chưa kịp vui, lời cậu thiện lại giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt của cô ta. Cô nói đi, có phải cô giúp bà thỏa bỏ trốn không? Cậu nói cái gì thế? Tôi bị bà ta đánh ra nông nỗi này. Cậu không thương xót. Cậu còn nghi ngờ tôi Tôi không tin Lại có sự trùng hợp đến như vậy Cậu thiện lúc này trông rất đáng sợ tay cậu đang siết chặt cổ của Hương Cô ta bấu víu Không phải đâu Không phải thật mà Mặt của Hương tái mét Cô ta không thở được Miệng há hốc Cậu thiện chỉ cần một cái hớt tay Hương ngã văng xuống đất Cô ta hò sặc sụa Cậu phải tin tôi Trong nhà này, chỉ có mình tôi là thật lòng với cậu. Tôi không cần sự thật lòng đó của cô. Cô giữ riêng cho mình đi. Cậu thiện nói xong đóng sập cánh cửa lại, rất khoát không thèm nhòm ngó gì đến Hương. Hai tay cô ta siết chặt, miệng đầy nghiến. Để rồi xem, cậu phải cầu xin tôi đấy. Nụ cười lạnh lẽo hiện trên gương mặt méo mó của Hương, cô ta như hóa thành quỷ dữ. Cậu Thiện tạm thời đem Liên nhốt lại, đợi cậu tìm được bà Thỏa rồi, sau đó sẽ xử lý luôn một lần. Còn bà Hạn thì nặng nặc đòi dẫn người đi tìm bà Thỏa. Với tình trạng hiện giờ của bà ta, nhấc chân xuống giường còn không nổi, huống gì là đi đâu. Cậu Thiện kể lại cho bà ta nghe tất cả về bà Thỏa. Thật không ngờ, ngần ấy năm trời, bà Hạn giống như một kẻ ngốc, nuôi ong, tay áo hoàng hôn tĩnh mịch kéo dài sau những dặng tre cậu thiện có chút mệt mỏi cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại làng trên xóm dưới đều tìm hết rồi cậu phải về với miên thôi không biết cô ở nhà liệu có an toàn hay không ngày mai cậu sẽ đưa miên qua chỗ bà vấn như vậy cậu đỡ phải lo hơn dồn tâm trí để đi tìm bà thỏa miên ơi miên Cửa phòng cậu thiện có người gõ cửa Miền nghe giọng đã biết là ai Cô không mở cửa Nhưng đứng bên trong vọng ra Có chuyện gì thế anh Tân Cậu thiện kêu tao Dẫn mày qua bên chỗ cậu Nên là mày đi nhanh đi Cậu thiện đấy à Cậu ấy đang ở đâu Mà tại sao lại qua bên đó hả Mày hỏi nhiều thế Cậu đang bên xưởng gỗ Cậu nói rằng đưa mày qua đó cho an toàn Miên nghe nói qua bên sườn gỗ thì vội vàng lấy ít quần áo bỏ vào trong túi. Cậu thiện đang chờ cô bên đó, phải đi thôi. Miên mở cửa, sau đó cô gật đầu. Cậu thiện, Miên chưa nói hết câu. Trước mắt cô mọi thứ đều mờ mịt, cả người của cô vô lực ngã xuống. Tần vội vàng đỡ lấy cô, anh thưa đưa đôi bàn tay gân guốc và vuốt nhẹ lên mặt của Miên, Gần giọng: "Em nhất định." Phải là của tôi. Dứt lời tân phóng tầm mắt, cảm nhận nhìn trước ngó sau. Sau đó vác Miên lên vai. Cõng cô rời đi. Anh ta không chịu đi cùng bà Thỏa bởi vì anh ta còn muốn có được Miên. Nhất định, phải dẫn cô theo cùng. Cậu thiện lúc này vừa về, đã đi tìm Miên. Cậu đi từ sáng sớm. Lúc trưa chỉ kịp gặp cô một lát, rồi lại vội vàng đi tiếp. Cậu nhớ cô. Nhìn cánh cửa phòng đang mở, bước chân cậu càng khẩn trương hơn. Miên ơi! Miên! Miên nói Em đâu rồi? Cậu thiện gấp gáp gọi tên của cô, trong phòng không có lấy một bóng người. Cậu chạy đi tìm khắp nơi, gọi tên cô ẩm ý. Cậu thiện đang rất hoàng sợ, như người mất phương hướng. Cậu không biết tìm Miên ở đâu. cả ngôi nhà rộng lớn, giống như mê cung, toa ra sự lạnh lẽo vô cùng nghe tiếng của cậu thiện mấy người làm vội vàng chạy đến hỏi cậu tất ta dạ thưa cậu có chuyện gì thế ạ các người có ai nhìn thấy miên không dạ không có thưa cậu cậu thiện thẫn thờ cả người không còn chút sức lực nào hương khoanh tay phong thái ung dung đi tới trước mặt cậu thiện cô ta mỉm cười lên tiếng tôi biết ai là người Đã đưa con biên đi. Cậu thiện ghi chặt hai bà vai của Hương, giọng nói của cậu mất bình tĩnh. Là ai? Cô mau nói đi. Là thằng Tân, bởi vì thằng Tân chính là con trai của bà Thỏa. Cậu thiện sững sờ trước những gì mà mình vừa nghe được. Tay của cậu buông thõng, nụ cười trên môi của Hương càng đậm hơn. Cô ta tự tin nói. Tôi còn biết rằng má con họ đưa con Miên đi đâu cơ. Nhưng... Hương kéo dài để tăng sự kích thích. Mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của cậu thiện, cô ta cố tình im lặng. Nhưng cái gì? Cô muốn cái gì? Cậu mà giết tôi, thì con Miên không sống nổi đâu. Nếu cậu muốn biết thêm thông tin, cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Là cậu phải cưới tôi. Cậu thiện xiết cổ Hương Mắt cậu đục ngầu Hai tay dùng sức như muốn bóp chết cô ta ngay lập tức Hương thản nhiên nhắm mắt Hành động thách thức cậu thiện Cô ta dám chắc Cậu không dám giết mình Khi hơi thở dần dần bị rút cạn Hương bắt đầu mơ hồ Cậu thiện quả nhiên vẫn giữ lại mạng cho Hương Cậu đấm mạnh vào tường Bàn tay rớm máu bầm tím Nhưng lại không thấy đau đớn tí nào Cậu cười nhếch môi Lên tiếng Được, tôi đồng ý với cô. Dẫn tôi đến chỗ bọn họ ngay lập tức. Cậu không cần phải vội vàng như thế. Thằng Tân nó thích con miên. Nó không làm hại con miên đâu. Chúng ta cứ tổ chức đám cưới trước. Tôi sẽ dẫn cậu tới đó sau. Cô, cô đừng có thách thức giới hạn của tôi. Nếu không, tất cả sẽ cùng chết. Căn nhà nhỏ ẩn mình trong đám cây cối ôm tùm. Là nơi má con bà Thòa dừng chân tối nay. Bà ta ngồi trên giường, bên cạnh là miên. Cô vẫn chưa tỉnh. Tần ở bên ngoài đôi mắt sáng quắc để quan sát xung quanh. Thấy không có gì bất thường, anh ta bước vào trong nhà. Tại sao nó còn chưa tỉnh nhỉ? Chắc là ngấm thuốc nhiều, con đừng có lo. Nó không chết được đâu. Bà đang tính toán cái gì? Thấy bà Thòa đem vàng bỏ vào trong túi, gói ghém cẩn thận, như sắp sửa rời đi. Tần nhíu mày hỏi. Bà ta trầm ngâm một lát, sau đó trả lời. Con dẫn con Miên đi trước đi. Má ở lại, chặn đám người của cậu thiện cho. Tại sao anh ta biết được nơi này mà tới chứ? Theo như má nghĩ thì chắc hẳn chúng ta đã bị lộ rồi. Tân à, nếu như... À mà thôi, con ngồi nghỉ ngơi đi. Đợi con miên tình rồi Con dẫn nó đi Nếu như muốn đi Cả ba người chúng ta phải đi chung Nghe câu nói đó của con trai Bà Thỏa cảm thấy rất vui Nhưng bà ta không thể hiện ra mặt Bà ta làm ra vẻ đắn đo Không được đâu con à Má phải giữ chân bọn họ Trễ nhất thì ngày mốt Má sẽ đến chỗ con Con đừng lo cho má Con cứ sống tốt là được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 miên hét lên tay cô bị trói nhưng mà chân đang còn cử động được miên dãy rủa bà thỏa bèn lấy con dao kề vào cổ của miên đe dọa mày cứ thử la hét xem tao sẽ lấy mạng của mày ngay lập tức mày không thể nào gặp lại cậu thiện được đâu bà bà đúng là đồ ma quỷ bà thỏa bật cười dữ dội âm thanh vang vọng bốn bề tân cảm thấy khó chịu Anh ta lấy miếng vải nhét vào miệng của Miên để cô thôi không nói nữa. Bà Thỏa hôi thúc. Mau đi đi. Bà nhớ cẩn thận đấy. Bà biết rồi, còn cứ yên tâm. Tần lấy cái túi đựng tất cả tiền vàng của bà Thỏa và mang lên vai. Anh ta kéo Miên đứng dậy. Còn con dao đang đặt trên cổ của cô. Đi thôi. Miên không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu chỉ cần cô phản kháng, con dao kia sẽ cắm phập vào cổ của cô ngay lập tức. Miền loạn trưởng bị kéo đi. Bầu trời thì tối om, cây cối thì rậm rạp, như muốn níu chân của hai người họ.